Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 3999 Cửu Chân phục ma đại trận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Cũng không phải là sao, Lâm Hiên, Hắc Phượng yêu nữ, Vạn Hiểu tiên. Quân bọn hắn năm cái, Đã là Hàn Long giới hôm nay mạnh nhất tu tiên. Giả dùng năm địch một còn rơi vào như thế một cái kết quả. Phóng nhãn hàn long giới còn có ai có thể đem cái này đáng sợ ma đầu. Ngăn chờ. Tiên đạo minh không cần trông chờ rồi. Coi như là hàn long chân nhân về tới đây hơn phân nửa cũng là thua. Chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Một trận chiến này tiên đạo minh không chỉ có tổn thất rất nhiều tu tiên giả mấu chốt là còn bị sợ. Sĩ khí xa sút hầu như ngã xuống đến rồi đáy cốc. thư vô ma quân bị miêu tả đến cơ hồ không người có thể địch. từ nay về sau, vực ngoại thiên ma thực lực càng phát ra đường hoàng. ương ngạnh, tán tu không đề cập tới tất cả tông môn gia tộc cơ hồ là nghe ngóng. rồi chuẩn, nhưng mà hàn long giao diện tích tuy rằng rộng lớn nhưng là luôn có cực hạn đấy. Theo những thiên ngoại này ma đầu thiết lực khuyết chương, không ít tông. Môn gia tộc đã lâm vào không thể không tử chiến đến cùng tình trạng. Không có người nào nguyện ý ngảnh cổ liền đâm tượng đất còn có ba. Phần chân hỏa huống chi là nắm giữ thiên địa lực lượng tu sĩ đây. Dốc sức liều mạng phản công cũng là sát thương đi một tí vực ngoại. Thiên mạng. Nhưng mà cũng chỉ là chỉ hoãn đối phương tiến công bước chân, trải qua. Cái này liên tiếp biến cố, thực lực của hai bên càng phát ra không có. Ở đây một cái hằng bắt đầu rồi. Nói tóm lại, vực ngoại thiên ma cho tới bây giờ cơ hội là bách chiến. Bách thắng, không gì không đánh được, chỉ có hai cái địa phương là ngoại lệ đấy. Một cách là vân ẩm tông tổng đà còn có một chính là hàn long chân nhân. Động phủ bồng lai tiên đảo rồi. Trước tiên là nói về vân ẩm tông tổng đà trải qua những năm này phát. Triển vân ẩm tông thực lực tăng lên rất nhanh tổng đà diện tích cùng. Trước kia so sánh với làm lớn ra gấp 10 lần có thừa cũng bố trí. Xem ra không ít lợi hại cảm bấy cấm chế mà trận chiến ấy, Tiên Đạo Minh đại bại thua thiệt, tàn binh bại tướng. Không có chỗ đi, thuận thế cũng liền lui hướng rồi Vân Ẩn tông tổng. Đa, trong này kể cả vạn hiểu tiên quân, Hắc Phượng tốc tốc chủ, còn có kia. Thủ hạ đi theo cao thủ. Ngoài ra, mặt khác tông môn cường giả cùng nhau thối lui Vân Ẩn sơn. Cũng có rất nhiều. Sau trận chiến ấy, Vư vô ma quân không có theo đuổi không bỏ có lẽ. Tại hắn xem ra căn bản cũng không đáng giá. Nếu không, lâm hiên đám. Người có thể hay không trốn tới hay vẫn là khó nói. Nhưng Hư vô ma quân không có đuổi theo. Không có nghĩa là thủ hạ của. Hắn cũng sẽ đem lâm hiên đám người buôn tha. Còn lại vực ngoại thiên ma thế nhưng là sau đó đánh lén đấy kể từ. Đó kia cao thủ của hắn coi như là muốn rời khỏi cũng không thể được. Vì vậy không thể không khốn thủ tại Vân ẩm Tông Tổng Đà. Cho nên hôm nay Vân ẩm Tông thế nhưng là hội tụ đại lượng cao thủ. Dựa vào trận pháp cấm chí thủ hộ. Mà vực ngoại thiên ma đại quân tuy rằng binh hùng tướng mạnh nhưng. Đã không có tư vô ma quân vị này đại thủ lính trợ giúp nhất thời một. Lát thực sự cầm bọn họ là không thể làm gì. Song phương chiến đấu, tuy rằng luôn luôn sẽ bộc phát một lần, nhưng... Vân ẩn Tông cũng một mực không có bị Tông phá. Làm cho người ta cảm giác giống như là lâm vào rút nhau tiêu hao. Vòng lẩn quẩn mất. Đương nhiên, Vân ẩn Tông cũng không có cách nào phá vòng vây, nhưng... Liện tình huống như vậy mà nói đã xem như Hàn Long giới ít có an toàn. Chỗ, về phần một cách khác cùng kia nổi danh địa phương, cái kia chính là bồng lai tiên đảo. Chỗ ấy thế nhưng là Hàn Long chân nhân đồng phủ tổ chức tuyên nguyệt. Càng là dùng trăm vạn năm đến tính toán đấy. Các loại trận pháp cấm chế nhiều vô số kể luận uy lực xa hơn không. Phải vân ẩm tôn có thể so sánh, cái khác không đề cập tới cái kia. cửu chân phục ma đại trận uy lực chính là phóng nhãn tam giới, cũng có thể bài danh trước năm đủ để cho tán tiên yêu vương tồn tại như. Vậy cũng không dám đơn giản giao thiệp với. Hàn long chân nhân phải không tại nhưng thiên thiên tiên tử cũng không phải kẻ yếu, thực lực cũng vượt qua cùng dai tồn tại rất nhiều Mà hàn long chân nhân một ít thiếp thất thị nữ thực lực vậy cũng. Không để cho khinh thường thực lực thậm chí còn có độ kiếp kỳ đấy. huống chi hàn long chân nhân là bất cần đời không sai. Nhưng hắn loại. Chuyện lạc vặt này vô số tối nguyệt đại năng. Ngươi cho rằng sẽ không. Có tính tình hợp nhau bằng hữu. Dù sao hàn long chân nhân tuy rằng không đáng tin cậy mà. Nhưng thời khắc mấu chốt. Cũng là rất giảng nghĩa khí đấy. Vì vậy tự nhiên sẽ có một đám huyên đệ. Một ít được qua hắn ăn hội tu. Tiên giả. Những người này tuy rằng thanh danh không hiện. Nhưng thực lực quả. Thực không tầm thường trong đó thậm chí có độ kiếp hậu kỳ lĩnh vực. Cường giả còn có một chút tán tu. Là vượt giới đến đây tương trợ. Kể từ đó Hàn Long chân nhân đồng phủ bồng lai tiên đảo lực lượng. So. Với vân ẩn tông chỉ mạnh không yếu Vực ngoại thiên ma đại quân không biết sâu cạn Ngay từ đầu cơ hồ là Đụng phải cách đầu rơi máu chảy Nói toàn quân bị diệt quá khoa trương Nhưng quả nhiên là chật vật đến Cực điểm Thậm chí kinh động đến hư vô vị này đại thủ lĩnh Hư vô ma quân cùng hàn long chân nhân thực có không đổi trời chung Đại thủ hận Hôm nay tìm không thấy chính chủ nhân chỉ là tìm hắn. Người nhà phiền toái vốn là không muốn tự mình ra tay đấy. Thật không nghĩ đến thủ hạ lại bị đánh cho té cứt té đáy. Hư vô tức giận. Tự mình ra tay. Bình tĩnh mà xem xét bồng lai tiên đảo tuy rằng cũng cao thủ tụ tập. Nhưng thực luận thực lực không ai có thể cùng hư vô so sánh với coi. Như là một loạt mà lên cũng không chỗ hữu dụng Vì vậy mọi người chế định sách lược là tránh chiến không ra Cái này cùng dũng bất dũng khí không có quan hệ đối mặt không cách Nào chiến thắng cường địch còn muốn cầm trứng gà đụng tảng đá đây Không phải là dũng cảm mà là mãng phu biểu hiện Thiên thiên tiên tử bọn hắn đương nhiên sẽ không phạm sai lầm loại này sai lầm bọn hắn cũng không phải một mặt phòng thủ mà là lợi dụng cấm Chí cùng đối phương du đấu ngay từ đầu tư vô ma quân thật không có đem điểm ấy tiểu thông minh để vào mắt cái gì cấm chế có thể đem chính mình ngăn trở nhưng mà kiêu ngạo là sẽ trả giá thật nhiều đấy cẩu chân phục ma đại trận uy lực thế nhưng là liền vũ đồng tiên tử đều muốn trùng bước tư Vô có thể đánh thắng hỏa ma, nhưng nếu là chống lại vũ đồng tiên tử. Còn có thể không thể cười được thế nhưng là khó nói. Tán tiên yêu vương chân ma thủy tổ luôn luôn nổi danh không sai có. Thể giữa lẫn nhau thực lực kỳ thật vẫn có rất lớn sai khác đấy. huống chi cách bài danh này đến từ mấy trăm vạn năm trước thượng cổ. Trải qua lâu như vậy tuế nguyệt ma luyện này tiêu so sánh lẫn nhau. Thực lực thì càng không có ở đây một cái hàng bắt đầu bên trên. Có thể chiến thắng hỏa ma cũng không có nghĩa là có thể tại tam giới. Xông phà. Vì vậy chủ quan khinh địch hư vô ma quân lúc này đây thế nhưng là ăn. Không nhỏ khổ, hắn tự mình ra tay cũng không thể đem cửa chân phục ma. Đại trận công phá, ngược lại bị cắt đứt một cái cánh tay. Đương nhiên thực lực đến rồi hắn như vậy đẳng cấp thân thể tái sinh. Đó là không nói chơi địa phương. Nhưng không công mà về luôn không sai. Nói một cách khác chính là hắn tự mình ra tay cũng không thể đơn. Giản công phá bồng lai tiên đảo rồi. Chiếm cứ bày biện ra rằng co. Nhưng bồng lai tiên đảo liền vô tư đến sao. Đáp án đương nhiên là chối bỏ đấy cửu chân phục ma đại trận là uy lực vô cùng không sai, nhưng bất kỳ một cái nào cấm chế cũng đều là có cực hạn đấy, cái này không chỉ có là chỉ tiêu hao tinh thạch còn có cái khác một ít gì đó. Nói thí dụ như vực ngoại thiên ma mỗi tiến công một lần, cửu chân phục ma đại trận đều được một ít tổn thương, lần một lần hai nhìn, không ra nhưng cực nhỏ thành nhiều. Mà cái này đại trận vô cùng phiền phức, bồng lai tiên đảo trong tuy, rằng cũng không thiếu tinh thông trận pháp tu tiên giả, nhưng đối mặt, cái này thượng cổ thậm chí có thể có thể là tiên giới truyền thừa đồ, vật căn bản không có bản lĩnh chữa trị, chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.